các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net báo phận được rồi cô cười rồi hôn lên trán của con phẩm nhất hồi phục rất tốt sự kiện khủng bố mấy tháng trước của công lưu lại ấm ảnh trong lòng thằng bé đây chính là chuyện khiến cho cô rất là vui mừng mẹ à, sau khi mẹ sinh em gái con dạy em ấy kéo đàn có được không ạ mặc dù em gái còn chơi ra đời phẩm nhất đặc nghiêm nhiên có cảm giác tự hào của một người làm anh ngày nào cũng quấn lấy cô hỏi Khi nào sẽ sinh ra em gái Nghe con hỏi thì tần tường đành phải gật đầu Được rồi sẽ để cho con dạy em Phẩm Nhất à Không được làm phiền mẹ Mẹ đang nghỉ ngơi Hôm nay thời gian luyện đằng của con còn chưa kết thúc đó Một thần nhất túng vai con trai mà ném qua một bên Phẩm nhân vừa nghe nói Thì tức tối mà biểu môi bỏ đi Tần tường cười nói với anh Từ lúc nào thì em bắt đầu trở thành Một người cha nghiêm khắc rồi chứ Từ lúc người mẹ như em bị ngã bệnh Cần phải chăm sóc ngày đêm đó Ngón tay của anh vén lên tóc của cô Nhìn thấy vết sẹo ở bên trong Đã mấy tháng qua mà vết sẹo kia Vẫn biến thành một đường màu đỏ Nhớ lại lúc dạ người như vậy Môi của anh lại nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó Không biết về sau có để lại sẹo hay không Nếu như để lại sẹo Vậy thì anh có ghét bỏ hay không Sáng vẻ cô từng từng biểu môi sống Hệt là phẩm nhất Làm cho anh nhịn không được mà cười nháy nháy mắt Không biết được sao Vậy thì để anh suy nghĩ đã Thấy cô ra vẻ muốn nhéo anh thì anh vội vàng kéo tay cô lại. Tôi đợi rồi, không được nhúc nhích, Sẽ động vào thai khí đó. Cô ngồi yên lại rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Mấy ngày nay em luôn nghĩ đến một chuyện. Chuyện này đã khiến cho em vô cùng nhức đầu. Là chuyện gì chứ? Thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc, Mục Thần Nhất khó hiểu hỏi. Lúc trước, anh đặt tên con trai là Phẩm Nhất. Vậy thì con gái phải gọi là gì? Là Phẩm Nhị sao? Mục Thần Nhất sững sờ vài giây, đột nhiên tuôn ra một tràng cười vang dội cười đến là vô cùng vui vẻ, đó là nụ cười từ tận đáy lòng lăn ra, một loại âm thanh không đè nén được, âm thanh của hạnh phúc. Tần Tường nhẹ nhàng ôm lấy anh tựa vào trước ngực anh, âm thanh của hạnh phúc này thông qua cơ thể ấm áp của anh dường như cũng tràn tận sâu vào đáy lòng của cô. Mọi người trên đời này vẫn đang tìm kiếm lối ra trong mê cung tình yêu, chỉ mong mọi người có thể ra khỏi trận mê trận này để tìm được một hạnh phúc thuộc về chính bản thân mình mà tin tưởng, chỉ cần nỗ lực